Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cùng với nó đang ở đâu? Thì thật, căn bà là của lôi da. Cô cùng với chồng cô ác độc. Cha nó vừa chết. Nó liền đem lôi da xây lại. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở cửa. Phận lực xuất hiện ở cửa. Lôi mẫn như đang nói bóng dưng im bật. Lôi phu nhân. Đại khái cẩn lực cũng không nghĩ tới. Mình lại thấy người thân của lôi ngự. Anh chào chào mày, nhìn người chuyên nghiệp. Tiếp tục đi vào bên trong. Đã lâu không gặp. Sau ba ở Hồng Kông, ra tòa thuận lợi không? Hả? Cận đại luật sư không giỏi lắm, hồ sơ án tử cũng không nhận, cậu với Lôi Ngự cùng vô sĩ như nhau." Lôi vẫn như tức đỏ mặt tía tai nói, "Lời này thực là làm cho tôi ngạc nhiên." Cận Lực không chút khách khí, đánh gáy lời nói của đối phương, tựa như ở trên tòa án bác bỏ biện giải anh nói, "Tôi cùng với Lôi Ngự đều không phải là quan hệ gia đình, cậu ấy trả tiền, tôi làm việc, đơn giản như vậy." Lôi phu nhân ngàn vạn lần đừng nghĩ sai. Nói như vậy, nếu khiến cho mọi người hiểu lầm thì không tốt cho lắm. Huống hồ là sản nghiệp của Lôi phu nhân, gần nhất nhận không ít dao động, còn chống đỡ được sao? Cậu, cậu, các người đều là cá mềm bập bềnh, tôi không thể chêu vào. Lôi Mẫn Như không phải là đối thủ của Cận Lực, bỏ lại một câu, sau đó vội vội vàng vàng rời khỏi phòng bệnh, tựa hồ không dễ động vào đại khái càng sợ luôn ngự đột nhiên sẽ đến và ấy rời đi, Cận Lực ngồi vào ghế tựa trên giường thân thiết nói, "Nội phu nhân, cô có khỏe không?" "Cận luật sư, không cần gọi tôi như vậy." Nguyễn Ninh Đông mặt đỏ lên không được thoải mái kháng nghị. "Vậy, về sau gọi là Y Ninh." Thế này làm cho người ta cảm thấy mới mẻ, tôi đã lâu được nghe. Cận Lực sợ cảm một mặt nhớ về lúc xưa. "Ân." Nguyễn Ninh Đông hoang mang nhìn anh ta. "Không có gì." Vừa rồi vị kia có nói một số việc, đều không phải như lời của bà ta." Cận Lực cười nói, "Ông xã của cô tuy không ăn chay niệm Phật, nhưng tuyệt đối không phải là người khốn nạn, chuyện ác nào cũng làm. Tính đến nay tôi làm cho cậu ấy đã 10 năm, vào những năm đầu đúng là không thấy được cậu ấy phát hết óc dạy dỗ lôi phụ nhân kia, kỳ thực cậu ấy có động ngón tay. Chuyện đấy đã rất lâu rồi, van bản là không đến hiện tại." "Tôi thật không sao." Nguyễn Nhân Đông chưa rót mỉm cười nói, "Hờ nữa, mấy chuyện này tôi cũng không hiểu. Lên ngữ cho tới bây giờ không nhắc về thân thế của mình, anh là chồng của cô, đôi khi cô cảm thấy anh với cô giống như hai người xa lạ. Hôm nay có lẽ là ngày căng bệnh, cận lực đi được không lâu, lại có người không ngờ đến đây thăm cô. Ngoài cửa một trận xôn xao, "Tiến sinh, anh không thể vào được, vừa rồi cận tiên sinh nói không đột cho người lạ vào trong." Tiếp theo, y tá từ bên ngoài bước vào, nhỏ giọng hỏi người đứng ngoài cửa sổ, không biết tính sao liền hỏi cô. Lời phụ nhân, bên ngoài có vị La Thiên Sinh muốn vào? Cô muốn gặp anh ấy không? Mời người đó vào đây. Nguyễn Đền Ông quay đầu lại, cửa mở, cơ cơ từ bên ngoài tiến vào, tay cầm một bó hoa hồng, một tay là một trò táo. Anh còn nhớ rõ cô thích nhất hoa và trái cây này. Cơ cơ ngồi vào chỗ lúc nãy, cản lực vừa ngồi, nhìn thăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn cây cỏ của cô, vô cùng ái nái nói... Thật xin lỗi Y Nông Anh không nên nói những lời trước kia Anh rất hối hận Anh từ New Zealand trở về Đài Loan Ở sân bay nhìn quyển tạp chí Thấy hôn xử của Nguyễn Y Nông cùng lôi ngự Anh về đây lại nghe thấy tinh động trời này Anh đã trở lại Nhưng đồng thời anh lại mất đi cô Không, anh chưa từng có được cô Chưa từng có Kế tiếp này phóng viên không biết từ nơi nào Biết được anh cùng với Nguyễn Y Nông quen biết Liền dây dưa anh không muốn để ý tới Đến một ngày, trong lòng suy nghĩ, cô gả cho một người giàu có. Cô đúng là một người có than vọng, từ ghen tỷ phẫn nộ đã chiếm giữ anh. Anh chưa bao giờ nghe Nguyễn Y Nông đề cập đến sự tồn tại của người đàn ông này. Rất cục không nhìn được đi đến lôi ra tìm cô. Nhìn Nguyễn Y Nông đang ở trước mặt mình. Cô cái gì cũng không nói, bi thương gật đầu. Anh phẫn nộ đối với cô. Thì thật, anh có tư cách gì mà đối với cô như vậy? Lúc anh bí mật nghe được, phụ nhân của tập đoàn Lôi Đình nằm viện. Anh quyết định đến đây nói tiếng xin lỗi với cô. Thật xin lỗi. Đừng nói như vậy, đô gơ. Em không sao. Nguyễn Ninh Âu mỉm cười an ủi anh. Cô luôn luôn biết, anh cũng không nhiều bạn cho lắm. Từng quan tâm lo lắng cho cô. Anh chính là bạn của cô. Nhìn cô điểm tính tươi cười, cô lương thiện như vậy. Chút nữa anh rơi lệ, che giấu cảm xúc của mình. Đứng lên đem báo hoa cắm vào bình thủy tinh. Thuận miệng hỏi, vẫn thích hoa hồng trắng sao? Dạ. Nguyễn Di Đông gật đầu. Nó rất đẹp và thuần khiết, không phải sao? Ừm, cũng giống như em vậy." Blogger tự đáy lòng nói. "Đúng vậy, Nguyễn Di Đông tựa như đóa hoa hồng trắng lặng lẽ nở ra, không giống hoa hồng vàng rực rỡ cao ngạo, cũng không phải hoa hồng đỏ diễm lệ yêu kiều, nhưng cô vẫn như vậy tinh khiết và trắng nõn, ở vườn hoa rực rỡ vẫn có sức quyến rũ hấp dẫn, vĩnh viễn nhàn nhạt, nhạt tươi cười e lệ xinh đẹp, vĩnh viễn hiểu chuyện làm cho người ta cảm giác đau lòng." Anh không thể với tới, chỉ có thể ở xa nhìn. Có lẽ tổng giám đốc tập đoàn Lôi Đình có mắt nhìn không tệ, cô ấy có bao nhiêu điểm tốt, nhưng hết thảy anh không có tư cách để tham dự. Anh có mang táo đến, anh gọt cho em ăn được không? Anh cầm con dao nhỏ, một mặt nghiêm túc gọt táo, một mặt càn nhàn nói, lấy cha dấu chính mình, lấn trách để chuyển chủ đề. Em thật gầy, mau chóng khỏe lại. Anh ở New Zealand phát hiện vài điểm thú vị, có cơ hội Em nhất định phải đến đó. Anh nói về bản thân biết đến nơi đó, được mọi người giúp đỡ. New Zealand có truyền thống lễ tiết, gặp được người khách tôn quý khi đi, động vào mũi lễ, động vào cây mũi, thời gian càng dài, đã nói lên lễ độ càng cao, càng được hoan nghênh. Yên ông, em nhất định không tưởng tượng được, anh bị một lão quá, quính cây mũi trong thời gian thật dài. Cô gơ một mặt bất đất sĩ dùng hành động, khiến cho Nguyễn Yên ông không nhịn được cùng anh cười ha ha, Lôi Ngự đang đứng ở ngoài cửa thấy một màn như vậy, hơi hơi nheo lại ánh mắt, nhìn chăm chú, thoạt nhìn hai người đó thật xứng đôi. Mới vừa rồi anh đang ở công ty họp hội đồng quản trị, đột nhiên nhận được điện thoại của cận lực nói với anh, Lôi Mẫn Như vừa mới chạy vào bệnh viện, anh lập tức bỏ lại mọi người đang họp, hỏa tốc chạy đến bệnh viện. Anh lo lắng, anh không biết khi Nguyễn Nghị Đông biết được thân thế của mình sẽ khinh thường anh đối với quá khứ không mấy tốt đẹp ấy, anh rất lo lắng. Lâm Thắng tuổi trẻ hết sức lông bông, bản thân làm không ít chuyện ác, mẹ anh bị mọi người xỉ nhục, làm anh chưa bao giờ tha thứ cho cha của mình. Cha rồi lúc Trấn Thanh cả đời chưa lập gia đình, trước khi chết cầu xin anh tha thứ, nói với anh ông luôn luôn không quên được khả vần. Lúc anh 7 tuổi nghe mẹ nói, mẹ từng bị người nhà họ Lôi nói bản thân quyến rũ cậu chủ, đắc tội với Lôi gia, ông ấy không nên xin lỗi anh, hẳn là lên thiên đường sám hối với mẹ anh. Böyle phần Lôi Trấn Thanh Có thể lên thiên đường hay không, cùng anh không có liên quan. Anh chán ghét lôi gia hết thảy, một lòng muốn trốn khỏi cái tù giam hoa lệ đó, mỗi một lần trốn lại bị bắt lại đưa ra nước ngoài, cách một đoạn thời gian lại trở về. Thủ hạ của Lôi trấn thành đối với anh rất cung kính. "Thiếu gia, lão gia rất nhớ ngài, muốn chúng tôi mang ngài trở về Đài Loan." Mẹ kiếp, loại này chuyện ma quỷ này đi lừa đứa trẻ 3 tuổi thì còn được. Anh nghe được câu này, cười nhạt. Anh không phải là ngu ngốc. Lôi gia này trên dưới đều không ưa anh, ưa gì anh lập tức chết mới tốt, mà Lôi Chấn Thanh cũng bất quá không muốn đem sản nghiệp cả đời giao cho người ta, mới đoán anh quay về. Sau khi Lôi Chấn Thanh bắt, anh nhìn loạt dư đọc dí si chúc, người thân của Lôi gia không được một xu, ngược lại bị đứa con không gión lai lịch này hại thê thảm, đột nhiên làm cho anh cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Vì thế, anh không có cửa tuyệt, sau này anh dồn toàn bộ Lôi Đình làm tiền đặt cược, thành công hay thất bại anh không để tâm. Rất nhanh ở trên thương trường làm mưa làm gió, rất nhanh đem Lôi Đình tiến vào lĩnh vực kinh doanh khác. Anh muốn tất cả mọi người biết, Lôi Đình sau này là vật sở hữu của Lôi Ngự cùng Lôi Chấn Thanh, không dây mâu dễ má gì, hết thảy hiện nay đều tan thành mây khói, anh không muốn người phụ nữ của mình khinh thường. Càng yêu một người lại càng lo lắng sợ cô rời xa, anh không dám mạo hiểm như vậy. Nhìn bà xã của mình trên giường bệnh còn có một người đàn ông khác nữa, đôi mắt thơm tiền nhìn chăm chú, anh không nhịn được Nếu không có anh, bọn họ sẽ ở cùng nhau. Đối phương là một người đàn ông tốt, gia thế trong sạch, một người chính trực mà anh bất quá lợi dụng nhược điểm của cô đi trước một bước giành được cô. Lên Ngự xoay người rời đi, rất lâu rồi anh không nhìn thấy cô tươi cười động lòng như vậy. Anh nếu có thể làm cho cô cười rạng rỡ, cho dù cô cười vì một người xa lạ, anh cũng tình nguyện tránh ra. Từ ngày đó trở đi, Lên Ngự không có xuất hiện ở trong bệnh viện, anh tựa hồ công việc rất bận. Từ nay chưa từng bạn làm như vậy, anh mới có thể quên được cô. Sau khi cô xuất viện, vừa vặn đúng lúc hai đứa cháu đã nghỉ đông, Khải Duệ chân đã có tiến bộ, bọn nhỏ đi đến hải đảo cùng cô vượt qua kỳ nghỉ. Google nhớ tới New Zealand, anh thích sự tự do nhàn nhã ở địa phương. "Long, anh gửi thư cho cô nói về quyết định của mình, anh chúc cô hạnh phúc, hơn nữa nói với cô nếu có thời gian có thể đến nơi đó để tìm anh." Kỳ nghỉ kết thúc, hai đứa trẻ cùng quản gia trở về Mỹ. Đêm hôm trước, cô gọi điện thoại cho anh, nói cô muốn đi cùng bọn nhỏ đi Mỹ. Anh trầm mặc một hồi đáp ứng liền cúp điện thoại. Lời ngữ tâm tình bất định khiến cô sợ hãi, hoặc anh đã chán ghét cô rồi. Ở nước Mỹ, cô thường làm nhất chính là đứng ở ban công ngắm cảnh, nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên, chiều ngắm hoàng hôn nhớ về anh. Đến tất niên, Lương ngữ không có xuất hiện, ngược lại cần lực chạy tới hỏi thăm cô, nhìn cô thể gầy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Sắc mặt trở nên lo lắng. Tớm biết cảnh bộ dạng này. Lúc trước liền... Cận lực chưa nói xong, rất nhanh rời đi. Nguyễn Ninh Đông suy nghĩ mờ mịn. Về sau trên tạp chí Đài Loan xuất hiện rất nhiều quyền nội dung về tổng giám đốc lôi đình. Anh cùng với ngôi sao tặng lễ vật tham gia yến hội. Anh để cho phóng viên chụp cận cảnh đi. Thậm chí chỉ cho người ta tiền để chụp. Nguyễn Ninh Đông suy nghĩ anh không cần cô nữa rồi. Một năm sau, bệnh viện tư nhân ở Đài Bắc Trong phòng khách, Nguyễn Liên Nông mất hồn vía ngồi trên ghế sofa, ngón tay mảnh khảnh sắc cao nắm lấy váy, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt không một chút huyết sắc, chỉ ngồi chờ đợi, cô không biết mình có thể làm cái gì. Đêm qua, cô còn ở biệt thự Lôi Sa ở Mỹ, như thường ngày tới giờ ngủ, dỗ hai đứa trẻ chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên lão quản gia ở ngoài cửa nói với cô, ông xã của mình gặp không may. Cô hoang mang rối loạn từ trên giường bước xuống nghe điện thoại, Bởi vì lo lắng cực độ, hai chân không thể cử động. Người còi điện tới là Kha Thư Ký. Anh ta chưa nói rõ ràng tình hình cụ thể. Nói lôi ngự nhập viện. Mời nàng mau chóng về đây một chuyến. Khi cô nghe tin, cô lập tức ra cho lão quản gia đặt vé máy bay cho cô trở về Đài Loan. Lúc này, cận lực đang ở Argentina xử lý kiện tụng. Điện thoại liền gọi tới. Cận lực giọng nói thật bình tĩnh nói với cô. Cô nghe được anh nói. Y e Nông, -no, có thể trở về nhanh, đi gặp bạn cậu ấy. Đúng rồi, con nghe được tin đồn. Cậu ấy, được nữ ngôi sao, đưa lên xe cứu thương. Nghe đồn, đại khái không chỉ là nghe đồn đi. Ông xã Trăng Hoa, một năm nay trên báo xuất hiện bao nhiêu, cô sớm đã không quan tâm. Khuống hồ, thần đại luật sư nói cô ấy là sao hạng A. Từ trong miệng anh ấy nói sao có thể là lời đồn. Cô mở mệt cầm điện thoại trong tay, nhẹ nhẹ đau lòng. Cô xếp một chút, mau chóng qua đây, in ông. Cận Lục một tay khinh thường viết và nói tiếp. "Tôi và ngày nữa mới trở về được. Nếu Lôi tiên sinh bất hạnh qua đời, chúng tôi lập giấy chốt theo ân di nguyện của cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể khỏe mạnh, cô cùng cậu ấy có thể nói chuyện ly dị. Tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể." Cô vẫn đờ đẫn nghe Cận Lục nói, miệng vẫn mở, một chữ cũng không nói được. "Đừng do dự, im ông." Cận Lục thanh âm đột nhiên chìm xuống, tạm dừng một chút mới nói. Một năm trước sai lầm, vô luận như thế nào làm cho lương tâm của tôi bất an. Cô không đáng được hôn nhân của họ lạnh như vậy, gặp vô số trắc trở, nói đen chính là đen, nói trắng là trắng, làm cho đại luật sư cảm thấy bất an. Không, không phải như thế. Một năm trước hôn nhân của bọn họ, vô luận người ngoài nói như thế nào, đối với cô không hối hận, thậm chí trong thâm tâm âm thầm cản kích, nếu không có lôi ngữ, cô vẫn hối hận ngược rồi. Nếu không có anh Phải thần cùng cải duyệt không có giáo dục tốt như vậy, khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Vô luận anh không yêu cô, có bao nhiêu tình nhân đi nữa, chỉ cần anh một ngày là chồng của cô, cô vẫn như trước đây cam tâm tình nguyện với cuộc hôn nhân này. Nhưng khi cô nghe được những tin tức triển miên của anh, không ít chuyện, nô lữ của anh, vì sao còn có thể rơi lệ, chỉ biết ngồi khóc. Cô không cam lòng cái gì? Dùng sức che miệng lại, cô không muốn làm cho đối phương nghe được chính mình thốt thiết. Âm thanh nức nở của cô sao che giấu được sự nhạy bén của Cận Lực, khiến cho anh chàng càng xác định lập trường của mình, anh tuyệt đối không thể để cho một cô gái cứ ngày thơ như vậy, từ bây giờ đến Bắc Xuân của mình cứ sao cho lôi ngự. Rất nhanh, cô từ trên máy bay trở về Đại Bắc, theo như lời nói của Cận Lực, cô là người thừa kế tài sản của anh hoặc cùng với anh ấy ly hôn. Vô nhân, cô cần uống chút gì không? Đang ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông rất đẹp trai. Nhãn Nhãn lại lịch sự, trên sống mũi có cặp mắt kính, anh tựa hồ cảm nhận cô vô cùng bất an, vì thế ngẩng đầu không vội hỏi. Theo bản năng cô lắc đầu, muốn đè nén cảm giác bất an ở trong lòng, vẫn là muốn cho người đàn ông kế bên biết, cô thực sự ổn, cô chỉ muốn biết chồng cô hiện tại như thế nào. Người trước mặt họ là tên một chữ dịch, không đến 30 tuổi là CEO của tập đoàn Lôi Đình, cũng là trợ thủ đắc lực của Lôi Ngự. Anh đặc biệt đến sân bay để đón cô cùng cô ở bên ngoài chờ đợi. Anh nói, lôi tổng còn ở trong phòng phẫu thuật, vụ ý kêu cô quay về nhà, đợi ở trong này cũng vô ích. Khi thế của người đàn ông này không thua kém lôi ngự. Nguyễn Y Nông cười khổ, chỉ ăn phần ở lôi da một đêm. Nơi đó chỉ còn có Lão Trần cùng vài người giúp việc, rất lâu rồi lôi ngự không xuất hiện ở đây. Sáng sớm, Lạc Dịch đến lôi da đón cô đi đến bệnh viện, anh đơn giản nói cho cô. Chồng của cô, sức khỏe ổn định, hiện vẫn chưa tỉnh. Vì thế toàn họ ở trong phòng khách đợi chờ Lôn Ngự hết thuốc cây mê. Cô nghiêm túc nhìn Lạc Dịch đang xem tạp chí, cô nhớ không lầm, một năm trước cô từng gặp mặt anh một lần trong đám cưới của cô, là phù rể cho Lôn Ngự. Phanh một tiếng, cửa mở, con giả kỳ từ bên ngoài tiến vào, cho dù vẫn buồn gồ, vẫn làm cho phụ nữ thét chói tai vì vẻ đẹp trai, trên người mặc áo bác sĩ màu trắng, tóc đen hỗn độn, càng kỳ quái hơn, cậu ta đi chân trần. Quan Dạ Kỳ không chỉ đẹp trai tài giỏi, đồng thời chỉ trong thời gian ngắn làm phó viện trưởng của bệnh viện này, sản nghiệp của anh ta. "Y Nông, cô đã đến. Đêm qua tôi phẫu thuật cả một đêm, gần sáng mới ngủ." "Vừa rồi, nghe y tá nói chồng cô đã tỉnh." "Anh, anh ấy tỉnh rồi sao? Tôi bây giờ có thể đi vào nhìn anh ấy không?" Nguyễn Di Nông ngồi trên sofa đứng lên, vẻ mặt kích động nhìn Quan Dạ Kỳ, là giải cuối cùng đem ánh mắt từ quyển tạp chí rời qua một bên. "Chờ một chút, Y Nông." Bình tĩnh nào Quan dạ kỳ vuốt vuốt tóc mình nói Thế nào là anh ấy Không muốn gặp tôi ra Cô bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này Âm thanh bóng chốc trở nên nhẹ nhàng Vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ứng đỏ Bây giờ lại mất đi huyết giác Không phải Quan dạ kỳ một chút thuật dạ cười nói Bệnh của chồng cô Có chút phiền toái Phiền toái Nguyễn Nhi Nông cùng lạc dịch không hẹn liếc mắt nhìn nhau Sau đó lạc dịch mở miệng Có vấn đề gì Cậu ấy, khả năng, quan dạ kỳ khó mở miệng nói, hãy bớt nhảm nhí đi. Lạc dịch luôn luôn điềm đạm trên mặt chuẩn bị đổi đoá, mà Nguyễn Y Nông bất giác nắm lấy đầu ngón tay mảnh khảnh, hơi dùng sức làm cho nó trở nên trắng bạch. Đầu cậu ấy, quan dạ kỳ dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình, không đành lòng nhìn Nguyễn Y Nông. Không chỉ bị thương ngoài da, hơn nữa, theo phim chụp x-quang cho thấy, chồng của cô có khả năng bị mất trí nhớ. Điều này sao có thể? Nguyễn Nhị Nông khó chấp nhận nhìn Quan Già Kỳ. "Đương nhiên là có khả năng. Ê ông, tôi vừa rồi gặp cậu ấy, cô biết không? Cậu ấy hoàn toàn không nhận ra tôi." Nguyễn Nhị Nông chăm chú nhìn Quan Già Kỳ, muốn nhìn người này có phải đang nói dối không. "Anh ấy có phải đang nói đùa ạ?" Bác sĩ Quan chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ. "Anh ấy làm sao lại bị thương như vậy?" Cô đành phải thu hồi ánh mắt, lại hỏi ra nghi vấn. "Chuyện này nên hỏi Lạc Cيو. Quan Giả Kịch không chút do so dự đem củ khoai lang đang nóng ném cho Lạc Dịch, Nguyễn Inh Ông lại nhìn phía người sắc mặt nghiêm túc nãy giờ không nói chuyện, một lát sau, người này tựa hồ không tình nguyện mở miệng. Người mẫu ảnh thấy bình hoa đặt vào đầu chồng cô, Nguyễn Inh Ông đang nghe chuyện hoang đường này không biết nên khóc hay nên cười, chồng của cô bị tình nhân đánh mà cô còn ở đây này lo lắng cho anh, sợ anh gặp chuyện nguy hiểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tươi cười còn khó coi hơn khóc, hốc mắt toàn nước mắt ngập ngừng hỏi, "Tôi muốn nhìn anh ấy một chút, có thể chứ?" Quan Dạ Kỳ thở dài, "Được rồi, cô phải chuẩn bị tâm lý, cậu ấy có khả năng không nhận ra cô." Thang máy đến lầu 17, đinh một tiếng đến nơi. Bọn họ phải ra thang máy, nhận thấy không khí bất thường ở bên ngoài, từng đợt tiếng bước chân, tựa hồ có chuyện gì phát sinh. "Bác sĩ Quan?" Một đồng cổ y tế Điền quan giám kỳ chạy vào tra hỏi đến đây. "Có chuyện gì?" Quan giám kỳ hỏi. "Là bệnh nhân phòng 39, ngài ấy đang nổi giận." Y tá một mặt hoảng hồn nói tiếp, "Lôi tổng con cử động nhiều, chảy rất nhiều máu." "Không thể nào, đã bị thương còn hung hăng như vậy?" Quan giám kỳ cùng lộc dịch kinh ngạc liếc nhau, Nguyễn Ninh Đông đã chạy vào bên trong. Đến phòng 39 mới chợt ngừng bất chân, dùng tay lau mặt luông tung, dè dặt cẩn trọng đẩy cửa phòng ra. Phòng bệnh vốn nên yên tĩnh, kỳ thực bên trong rất náo loạn, thậm chí khí thế ngất trời huyên náo giống như ngoài chợ, gối đầu, lọ thuốc, ống tiêm bay đầy trời, không ai chú ý tới cô, bởi vì bác sĩ cùng y tá tập trung né tránh ám khí nói chuyện với anh. Lôi tổng, mời ngài cho nên bình tĩnh lại, đừng nên ném lung tung. Lôi tổng có chuyện gì thì nói, có thể thương lượng. Lôi tổng, bác sĩ qua lập tức tới ngay. Lôi tổng, hãy uống một chút nước bọn họ hết thảy rổ rỡ khuyên bảo liên tục. Vị này là tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Đình, nếu gặp chuyện không may, bọn họ biết ăn nói thế nào với cấp trên. "Cố, để Cố thể ra ngoài cho tôi." Người đàn ông cao lớn cường tráng lưng đưa về phía Nguyễn Kỳ nông, đem những thứ bên cạnh vút đi dễ dàng, tức giật đám người này thật ầm ĩ, đáng chết, đầu của anh tựa hồ càng lúc càng đau. Nguyễn Kỳ nông nhìn bóng lưng quen thuộc kia, vẫn như cố giãy giụa, cường tráng hữu lực Trán gập nam tính không chê vào đâu được, cho dù trên đầu băng một lớp vải trắng, giống như vương giả cao cao tại thượng không ai bì nổi. Một trận nước mắt làm cho cô không nhịn được khóc mắt lại đỏ. Bọn họ đã bao lâu rồi không gặp mặt? Nửa năm. Anh thường bớt chút thời gian đến nước Mỹ thăm ai đứa trẻ, nhìn thấy cô lại xa lạ như người qua đường, cô có thật nhiều, thật nhiều ủy khuất đè nén xuống đáy lòng. Cô nghĩ, nếu anh muốn cuộc sống như vậy, cô nguyện ý cùng anh phối hợp "Thượng, xin lỗi." Nguyễn Liên Ông lo lắng nhìn anh đang đau đầu nói, "Tôi có thể giúp gì không?" Cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được rõ ràng, giống như có người đánh bột quyền, Lôi Ngự Phong ngẩng đầu, quay sang tầm mắt Thâm Thúy cắt cao nhìn gợi đang đứng ở cửa, tinh tế xinh đẹp. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, nhìn nhau một lúc thật lâu, rồi đột nhiên giống như ở trong bóng tỉnh dậy, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc chớp chớp thay đổi nhanh đến vậy. "In ông?" Cô nghe được anh gọi tên cô Vừa rồi còn lớn tiếng mắng người Sao bây giờ ôn nhu lạ thường Mắt đẹp nháy mắt rồi nói Em chạy đi đâu lâu vậy Lại đây Cô nhìn anh hướng tới cô răng sang tay ra Cánh tay thon tài chờ đợi cô trên đầu vẫn còn chạy máu Huyến nhìn ông nhớ đến chuyện lúc nãy Anh có khả năng mất trí nhớ Sao lại hống hách đến như vậy Trong trí nhớ anh rất mạnh mẽ Đối với cô quá mức ba đạo Giống như giã thú quyến đuyến tưởng tất trên cơ thể của cô Mặc dù có thời điểm cô mơ hồ cảm thấy anh muốn, không phải anh đã có tình nhân khác rồi sao? Anh chưa bao giờ hỏi cô có đồng ý hay không, tự bản thân anh quyết định là được. Trong thời gian ở riêng, cô biết anh cùng với vô số người phụ nữ có tình cảm với nhau, người mẫu ảnh, diễn viên cùng với tiểu thư Khuê Tú, những tấm ảnh độc phóng viên chụp lại đăng trên báo, làm cho cô đau lòng rất lâu. Nếu cô tiếp tục như vậy, cô sẽ chết. Cô không thể cứ như vậy mà chết. Cô còn có khải thần, không khải dệ. Bọn trẻ không thể không có cô. Bởi vậy cô phải phấn chấn lên, học cách bình thản sống tiếp, thậm chí bắt đầu tiếp tục hoàn thành việc học của cô. Nếu anh cần một lối phu nhân hữu danh vô thực này, cô cố gắng học làm cho anh vừa lòng. Hiện tại, Nguyễn Y Nông khiếp sợ thở rớt vì kinh ngạc vì người đàn ông này nhìn cô cười. Anh không phải mất trí nhớ sao? Vì sao anh còn nhớ rõ cô như vậy? Nguyễn Đình Nam xuất hiện, làm cho tính táo bảo của anh cuối cùng cũng an tĩnh lại, lời nói lại nhỏ nhẹ ôn nhu, còn hợp tác với y tá. Bàn tay thô ráp của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của cô, lôi ngữ nhắm mắt lại từ từ ngủ, cho dù đang ngủ, anh vẫn nắm tay cô chặt chẽ, tựa hồ sợ cô chạy trốn. Vì sao lại như vậy? Nguyễn Đình Nam ngồi trên giường nhìn anh mê man ngủ, quan giả kỳ ngồi gần cửa sổ, vừa rồi theo kết quả hội chẩn như vậy, thì bác sĩ đều khẳng định Lôi ngữ mất trí nhớ. Có nham lẫn gì không?" Lạc Dịch nhàn nhạt, nhạt hỏi. "Dân khó nói, bất quá, cậu không phát hiện, cậu ấy chỉ nhận thức y nông, ngay cả chúng ta đều không nhớ." Quan Già Kỳ viết viết môi tức giận nói, "Thậm chí nhìn chúng ta cũng không chịu nhìn một lần." Lạc Dịch không lên tiếng, từ lúc Nguyễn Y Nông xuất hiện, lôi ngữ chỉ để mắt ngắm nhìn cô ấy mà thôi. "Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Nguyễn Y Nông lo lắng bất an hỏi. Có khả năng mất đi phần trí nhớ, trong đó chỉ nhớ một phần ký ức nhỏ." Quan Gia Kỳ giải thích nói. "Có lẽ cậu ấy nhớ người đã khắc sâu trong ký ức của mình. Phải không? Trong lòng anh ấy luôn luôn có mình sao?" Nguyễn Minh Đông chảy nước mắt nhìn người Kiên Nghị đang ngủ, có cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn. "Khi nào có thể hồi phục, lão dịch có phải quan tâm vấn đề này? Không xác định, có thể rất nhanh hoặc mất trí nhớ vĩnh viễn." Hiện tại có vấn đề quan trọng cần giải quyết." Lạc Dịch đột nhiên nói. "Nếu chồng cô không nhanh chóng bình phục, chỉ sợ sẽ thua lỗ không ít." "Phu nhân, phải làm sao?" Trần Khác không nói, thị trường chứng khoán tất nhiên có dao động, anh không thể làm cho loại chuyện này phát sinh. "Tôi, tôi không biết." Nguyễn Y Nông bị Lạc Dịch hỏi dựng sốt, tay nhỏ bé của cô dùng sức nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, làm như vậy giống như tiếp thêm sức mạnh cho mình. Tróc mắt không để cho tin tức lọt ra ngoài. Lạc Dịch đi về phía Quan Dạ Kỳ, "Chiều nay cậu yên tâm." Quan Dạ Kỳ lập tức quan đoán, "Chỗ này không thích hợp điều trị lâu dài, chờ thương tích trên đầu cậu ấy bớt, nên lập tức rời đi chỗ khác." Lạc Dịch liền kế hoạch nói, sau đó hỏi cô, "Phu nhân, cô cảm thấy đến nơi nào? Nước Mỹ, Australia, hai đảo của Lôi gia?" "Hai đảo." Nguyễn Đình Đông theo bản đang trả lời, Tình hình hiện tại của anh không thể đi Mỹ, đến đó sẽ làm cho bọn nhỏ lo lắng, chỉ có hòn đảo tư nhân là thuận tiện nhất, nơi đó yên tĩnh, an toàn, thích hợp để điều trị. Được, như vậy cũng tốt, thay đổi không khí, giúp cho cậu ấy mau chóng bình phục. Quan Già Kỳ gật gật đầu. Cái mất trí nhớ này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy, thuộc chỉ có tác dụng nhỏ thôi. Cứ quyết định như vậy, cho dòng cô có triển biến tốt, tôi sẽ sắp xếp cho mọi người rời khỏi đây. Lạc dịch nói xong lễ phép cáo từ một trận gió giống như rời khỏi phòng bệnh. Công ty còn rất nhiều việc cần xử lý không có lôi ngự thì người bận là CEO anh còn gì? Cận lực nếu biết chuyện này khẳng định sẽ phát điên. Quan giả kỳ bóng nhiên nhớ tôi nói Ý Nông, cô tính như thế nào? Tôi nghe Cận lực nói Cô muốn cục lôi ly hôn? Tôi Cô lầm bầm vút chốc cuối đầu nghi ngờ tay mình bị anh nắm chặt có phải hay không là ảo giác Nửa năm qua, cậu lực lôi luôn, luôn hối hận Lúc trước, không nên giúp lôi ép cô gà cho anh Lần này, nghe cậu ấy nói cho dù cô cùng lôi lưu hôn sẽ giúp cô đoạt một nửa tài sản Cô xem, cậu ấy lo lắng cho cô rất trù toàn Nghe đến đây làm Nguyễn Y Nông cười khổ Đối với tiền bạc lôi người chưa từng bạc đãi cô Những thứ này không cần thiết Trong cô hoạt động ngày càng phát triển lớn mạnh Có thể nói, quan hệ chặt chẽ về phóng viên Một người làm ăn thành công Hàng tháng tốt nhất phải lên trang đầu. Việc này đại khái chỉ có vài người biết. Thật kỳ lạ, cô lại chịu đựng được lâu như vậy. Cản lực đi Argentina lúc trước nói với tôi không thể để cứ như vậy hoài được, nhất là cô. Cậu ấy muốn giúp cô thoát khỏi lôi, dở tiếc. Quan Dạ Kỳ đột nhiên buồn cười nở nụ cười nói, cái này gọi là người tính không bằng trời tính. Nguyễn Ninh Ông không nói gì, cô lặng lẽ vuốt lòng bàn tay của anh. Cô trọt dạ không dám nói cho quan dạ kỳ. Cô căn bản không muốn cùng lôi ngự li hôn. Cô vội vã tới đây, muốn tận mắt nhìn anh bị thương thế nào, nhìn anh có khỏe không. Li hôn, từ này, nếu anh không nói trước, cô tuyệt đối sẽ không nói. Đối với cô, anh là đại ân nhân, anh là chồng cô, cô không nỡ nói hai chữ chia tay. Lôi ngự ở trong bệnh viện một tuần, trong lúc này anh hợp tác trả lời những câu hỏi của bác sĩ, Cùng với sự quảng bảo của trước kia khắc xa hoàn toàn, nhưng đa số những vấn đề mà bác sĩ hỏi anh đều lắc đầu, như vậy làm cho mọi người nhẹ nhó một hơi. Đáy lòng cảm tạ sự tồn tại của Nguyễn Y Nông. Sau khi mất trí nhớ, lôi ngự hoàn toàn biến thành một người khác, anh không thể rời xa vợ mình vậy. Anh cần cô, bám lấy cô, nếu cô rời khỏi tầm mắt của anh 3 phút, anh sẽ lo âu mà giận dữ, đồng thời khi cô xuất hiện, anh sẽ lập tức an tĩnh trở lại. Tiểu y tá vị Lôi tổng la là lối làm cho rắc mặt tái mét, quả thực thấy Lôi phu nhân như gặp được cứu tinh, ai cũng không dám tiến vào phòng của Lôi tổng điều thuốc hoặc tiêm thuốc. Đương nhiên, nếu Lôi phu nhân ở đây, theo thải đầu thuận lợi, cô ở bên cạnh ôn nhu chăm sóc anh. Lôi tổng ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ, liền nghe theo lời bác sĩ, bất quá các cô có chút hoài nghi. Lôi tổng căn bản không yên lòng, chỉ cần Lôi phu nhân ở bên cạnh sẽ theo phối hợp rất tốt. Về phần này, Lôi phu nhân hoàn toàn lắng nghe. Bệnh viện này trên châu Á đứng thứ hai, bởi vì bên trong bệnh viện sử dụng thiết bị tiên tiến hiện đại, không ít ngôi sao trên thế giới, cùng với những người giàu có sử dụng máy bay tư nhân đến đây chữa bệnh. Tiểu y tá trong đây gặp không ít kẻ có tiền đưa phu nhân hoặc Thiên Kim tiểu thư, luôn một bộ mặt không ai bì được, ngay cả tươi cười đều là giả dối, tạo ra một vẻ mặt luôn luôn cứng ngắc, cùng với Lôi phu nhân trái ngược, cô ấy rất thanh lệ, làn da trắng tuyết ánh mắt giống như ngôi sao lấp lánh, lông mi như cánh bướm, ngũ quan cùng dáng người đều thực hoàn mỹ, tóc dài đen nhánh, rất khó gặp, trời sinh đúng là tiểu mỹ nhân. Cô thực ôn nhu, chưa từng lớn tiếng trách cứ bất kỳ ai, đừng nói cố ý làm khó dễ, cô luôn nhẹ nhàng ôn nhu nhờ sự hỗ trợ chưa hết, còn chân thành về phía các cô nói lời cảm ơn. Tuy rằng lối tổng có tiền có thế lại đẹp trai, nhưng người này thực sự ác liệt. Mày mà lắm mới cưới được người vợ như vậy, thật sự tổ tiên tích đức, nếu không đá hoa tươi như vậy sao kết hợp được. Bởi vì thời tiết quá nóng, cô mặc một bộ váy ngắn, lộ ra cánh tay trắng tuyết, cổ duyên dáng cùng với mắt cá chân tinh xảo, tiểu mỹ nhân này thật sự rất xinh đẹp, nhìn thế nào cũng không chán, thậm chí liếc nhìn cô một cái sẽ cảm thấy cô xinh đẹp hơn vài phần. Trong song mối tràn gặp hương thơm độc đáo trên người cô, Anh Tham Lam hít vào không muốn buông ra. Các cánh đừng hỏi nữa, anh ấy rất khó chịu. Nguyễn Y Nông đau lòng ôm lấy anh, điểm đàn đáng yêu về phía hai người, tay mềm mại nhỏ bé vuốt ve đầu lôi ngự, giống như trấn an anh. Hai người rất ăn ý với nhau, liền im lặng. "Thật đúng với cậu." Quan Sại Kỳ thở dài. "Cậu gì?" "Cái người không có nhân tính, có bà xã liền quên." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net